bắt đầu một tháng mới tôi họp nhóm thăm bầu lại mọi người đã có mặt chỉ trừ có lưu Báo bảo tôi là ông ta sẽ đến ngay thôi tôi ngồi xuống chỗ và cảm thấy sốt ruột để cuộc họp cứ tiến hành trong khi chờ lưu tôi hỏi về tình hình giao hàng hợp đồng của bên sai thực hiện đến đâu rồi Donovan nói chuyến đầu tiên đã giao đúng kế hoạch thế số còn lại thì sao không có chuyện gì cả stacy nói những hộp điều khiển đã đến chậm một ngày nhưng vẫn có đủ thời gian để lắp ráp và kịp giao hàng còn lô tuần này khách hàng cung cấp đúng hàng tốt với những loạt nhỏ hơn thì tình hình thế nào Dòng hoàng đi qua xưởng bây giờ thậm chí còn tốt hơn, bóp nói. Tuyệt vời, tôi nói. Đúng lúc đó, Lưu bước vào, ông ta đến muộn vì muốn làm xong số liệu của tháng này. Ông ta ngồi xuống và nhìn thẳng vào tôi. Thế nào, tôi hỏi, chúng ta có thể đạt được 15% chứ? Không, ông ta nói, 17% nhờ hàng của Bansai, còn tháng tới cũng vẫn tốt. Sau đó, ông ta tóm tắt kết quả chúng tôi đã thực hiện được trong quý 2. Hiện tại, chúng tôi đang có lợi nhuận một cách chắc chắn. Tuần kho chỉ khoảng 40% so với số liệu 3 tháng trước đây lượng xuất hàng thì tăng gấp đôi. Ô, chúng ta đã đi được một quãng đường dài phải không? Tôi hỏi. Ngày hôm sau, sau khi ăn cơm trưa về, tôi thấy hai cái phong bì trắng nằm trên bàn. Cái logo của chi nhánh Uniware nằm ở góc bên trái phía trên. Tôi mở một cái ra, lá thư chỉ có hai đoạn ngắn, với chữ ký của Bill Page ở bên dưới. Nội dung là chúc mừng chúng tôi về hợp đồng bên side. Mở tiếp lá thư thứ hai, tôi thấy vẫn là thư của Page. Nó cũng rất ngắn và nói thẳng vào vấn đề. Đó là chính thức chỉ thị tôi chuẩn bị báo cáo về tình hình nhà máy với ban lãnh đạo. Nụ cười của tôi từ khi đọc lá thư thứ nhất lúc này chắc rạng rỡ hơn. Ba tháng trước đây, lá thư thứ hai này chắc làm tôi toát mồ hôi. Bởi vì dù nó không nói thẳng ra, tôi vẫn cho rằng đây là dịp để quyết định tương lai nhà máy của mình. Tôi vẫn đang chờ đợi có một sự đánh giá chính thức. Bây giờ tôi không còn lo lắng gì nữa, mà ngược lại còn đón chào nó. Chúng tôi phải lo lắng về cái gì cơ chứ. Đây chính là dịp để chúng tôi thể hiện mình đã làm được gì. Lượng xuất hàng vẫn đang tăng lên khi thị trường truyền đi những điều tốt đẹp về chúng tôi. Tôi có bây giờ là một phân số với mẫu số là số liệu trước kia và tử số vẫn còn tiếp tục nhỏ đi, với nhiều hợp đồng hơn, nhiều sản phẩm để gánh các chi phí chung hơn, chi phí hoạt động đã giảm xuống, chúng tôi đang làm ra tiền. Tuần sau đó, tôi cùng với Scott Darlin, phụ trách nhân sự của mình rời nhà máy đi công tác 2 ngày, chúng tôi tham gia một cuộc họp ngoài công ty rất bí mật ở St. Louis với nhóm quan hệ lao động của các chi nhánh và các giám đốc nhà máy khác. Các thảo luận chủ yếu xoay quanh việc làm sao đạt được nhận bộ về tiền lương của các nghiệp đoàn, đối với tôi nó chẳng ý nghĩa gì. Vì ở Barrington, chúng tôi đâu có cần phải tính đến giảm tiền lương Vì thế tôi chẳng mặn mà gì với những cách thức người ta đề nghị Tôi biết như thế sẽ dẫn đến những rắc rối với công đoàn Và có thể có bãi công Nếu điều đó xảy ra thì mọi tiến bộ của chúng tôi có được với khách hàng Có thể sẽ là con số 0 Bên cạnh đó, cuộc họp tiến hành rất tẻ Và kết thúc chẳng quyết định được gì đáng kể Tôi lại quay về Barrington Khoảng 4 giờ chiều tôi về đến văn phòng Cô Lệ Tân tra hiệu để tôi dừng lại và báo cáo rằng Bob Donovan đề nghị được gặp tôi ngay Tôi chưa gọi Bob và anh ta vội vã đến ngay. Có việc gì thế Bob? Tôi hỏi. Hilton Smith, anh ta nói. Ông ta đã tới nhà máy hôm nay. Ông ta đã ở đây? Tôi hỏi. Vì việc gì? Bob lắc đầu và nói. Anh có nhớ cái băng video về robot đã nói đến 2 tháng trước đây không? Việc đó bỏ rồi, tôi nói. Nhưng nó lại sống lại rồi, Bob nói. Chỉ có khác bây giờ là Hilton, anh ta sẽ là người phụ trách về năng suất của chi nhánh, nên anh ta sẽ là người phát biểu chứ không phải là Green Lúc sáng nay tôi đang uống cà phê ở cái máy pha cà phê cạnh lối đi xe thì tôi thấy cái nhóm truyền hình này lũ lượt đến. Tôi vừa kịp nhận thấy họ đang làm gì ở đây thì Hilton Smith đã đứng ngay sát nét rồi. Tôi hỏi, không có ai ở đây biết họ đến hả? Bob bảo rằng, Barbara pan phụ trách về thông tin với người lao động biết về việc đó. Tôi hỏi, thế cô ta không nghĩ là sẽ nói việc đó với ai đó à? Anh thấy đấy, toàn bộ sự việc ấy đã được tái sắp xếp trong thời gian rất là gấp. Bob nói, vì anh và Scott không ở đây. Nên cô ta đã tự xúc tiến, làm việc với công đoàn và thu xếp tất cả. Cô ta gửi thông báo tới chỗ này chỗ kia, nhưng không có ai nhận được cho đến tận sáng nay. Tôi lẩm bẩm, chẳng có sáng kiến gì cả. Anh ta tiếp tục kể với tôi việc bầu đoàn của Hilton đã tiến hành ở chỗ một robot, không phải robot hàn, mà là loại xếp sắp vật tư. Rõ ràng sẽ thấy ngay có vấn đề, đó là robot chẳng có gì để làm cả, không có vật tư tồn và không có các loại công việc này cho nó. Trong băng video về đăng xuất các robot tất nhiên không thể chỉ đứng đó mà không làm gì, nó đang phải sản xuất chứ. Vì vậy, trong cả một giờ, Donovan và hai trợ lý của anh ta luộc tìm ở mọi ngóc ngách nhà máy để có cái gì đó cho robot có thể thao tác. Đồng thời Smith chán ngán cái cảnh phải đợi, nên đã bắt đầu đi lung tung và chẳng mất thời gian nhiều lắm anh ta đã thấy được một vài thứ. Khi chúng tôi trở lại với vật tư, Tần bắt đầu hỏi đủ thứ về loạt sản xuất. Bob nói, tôi không biết phải nói với anh ta như thế nào vì tôi không rõ anh đã nói gì ở tổng hành dinh và à ờ tôi đã nghĩ chắc anh phải biết tôi thấy ruột gào như cuộn lên ngay sau đó có tiếng chuông điện thoại tôi nhấc ống nghe ethan frost gọi từ tổng hành dinh anh ta nói rằng anh ta vừa nói chuyện với hilton smith tôi xin lỗi bob và anh ta đi ra khi cánh cửa đóng lại tôi nói chuyện với frost vài phút sau đó tôi đi tìm liêu hai ngày sau một nhóm kiểm toán được tổng hành dinh cử xuống nhà máy dẫn đầu là trợ lý kiểm soát viên neil Kravitz, một tay ngoài tuổi năm mươi có cái bắt tay xương sẩu và cái nhìn nghiêm khắc nhất mà tôi từng gặp. họ kéo vào và chiếm luôn phòng họp. hầu như họ chẳng mất tí thời gian nào để tìm thấy ngay là chúng tôi đã thay đổi cơ sở xác định giá thành sản phẩm. thế này là rất không bình thường, Kravitz nói. ngước mắt lên khỏi bảng tính nhìn chúng tôi qua phía trên cặp kính. lắp bắp nói có thể nó không đúng theo quy định nhưng chúng tôi có lý do hợp lý cho cơ sở tính toán dựa trên thời gian hai tháng gần đây. tôi bổ sung thêm với cách này nó thực sự tin cậy hơn. xin lỗi ông Rogo. Cravitz nói, "Chúng ta phải tuân theo các chuẩn mực, nhưng nhà máy bây giờ đã khác rồi." Ngồi xung quanh bàn, tất cả năm tay kế toán nhăn mặt nhìn Lưu và tôi. Cuối cùng tôi lắc đầu, không có ý nghĩa gì khi tìm cách thuyết phục họ cả. Tất cả những điều họ biết chỉ là các chuẩn mực kế toán mà thôi. Đội kiểm toán đã tính toán lại các con số và kết quả là giá thành sản xuất của chúng tôi đã tăng lên. Khi họ đi khỏi, tôi gọi Pitch để nói chẳng trước, trước khi họ quay về, nhưng Pitch đã rời thị trấn rồi. Tôi thử gọi Frost, nhưng anh ta cũng đi đâu mất. Một thư ký đề xuất để tôi nói chuyện với Smith vì chỉ còn anh ta là người quản lý duy nhất trong văn phòng nhưng tôi đã từ chối một cách cộc cằn trong cả tuần tôi đợi cơn sóng gió từ tổng hành dinh dồi xuống nhưng nó không bao giờ đến lưu nhận được một sự khiển trách của frost dưới dạng một thông báo yêu cầu anh ta phải tuân theo phương pháp đã được phê chuẩn và ra lệnh chính thức phải làm lại báo cáo quý theo các tiêu chuẩn giá thành cũ sau đó nộp lên trước khi diệt con pitch không thấy nói gì cả vào một đầu giờ buổi chiều tôi cùng lưu xem xét cái báo cáo tháng đã được sửa lại Tôi cảm thấy chán nản với các con số dựa trên hệ số giá thành cũ. Chúng tôi sẽ không ra được con số 15%. Chúng tôi sẽ chỉ đạt tăng số 12,8% về lợi nhuận chứ không phải 1% như Lưu đã tính toán lúc đầu. Tôi nài nỉ. Lưu, chúng ta không thể nhào nặng được hơn nữa à? Ông ta lắc đầu. Từ giờ trở đi, Frost sẽ dò xét mọi thứ chúng ta đưa lên. Tôi không thể làm cho nó tốt hơn cái anh đang xem đâu. Đúng lúc đó tôi bỗng nghe thấy tiếng động bên ngoài văn phòng càng lúc càng to hơn nghe kiểu như âm thanh ua ua tôi nhìn lu và ông ta nhìn lại một chiếc trực thăng à tôi hỏi lu đi ra ngoài chỗ cửa sổ nhìn ra ngoài đúng rồi nó đang hạ cánh xuống bãi cỏ ông ta kêu lên tôi chạy ra chỗ cửa sổ đúng vào lúc nó vừa đáp xuống bụi và những vùng cỏ được xén xoay ra xoáy tung lên xoay quanh chiếc trực thăng hai màu trắng đỏ bóng nhảy cánh quạt từ từ quay chậm lại cửa mở ra và hai người đàn ông bước xuống một người trông giống như johnny jones Lưu nói đúng là anh ta tôi nói Thế còn ông kia là ai? Lưu hỏi. Tôi không rõ họ đi ngang qua bãi cỏ và bắt đầu đi qua bãi đổ xe. Có cái gì đó ở dáng đi đường bệ, bước sải chân dài kiêu hãnh của người đàn ông to lớn, tóc bạc, làm cho tôi nhớ lại một cuộc gặp mặt đã lâu rồi. Bây giờ thì tôi đã nhận ra đó là ai. Ôi chúa ơi! Tôi nói. Tôi không nghĩ ông ấy lại cần một chiếc trực thăng để đến, Lưu nói. Chỉ có kém chúa trời thôi, tôi nói. Đó là bất kỳ bên side. Trước khi Lưu kịp thốt ra lời nào nữa, tôi đã chạy ra cửa tôi lao vào phòng làm việc của stacy cô ta đang cùng với thư ký và vài người nữa đang đứng cả lại gần cửa sổ mọi người đang xem cái trực thăng quái quỷ đấy stacy nhanh lên tôi cần nói chuyện với chị ngay bây giờ cô ta đi ra cửa và tôi kéo tay ra ngoài hành lang tình hình đơn hàng model mười hai của ông bonsai như thế nào tôi hỏi chiến cuối cùng đã giao hai ngày trước đây đúng hạn chứ đúng không có vấn đề gì cả vẫn như các chiến trước tôi lại chạy đi vừa ngoái lại vừa lẩm bẩm cảm ơn donovan anh ta không có trong phòng làm việc Tôi dừng lại chở bàn thư ký của anh ta Bob đâu rồi? Tôi hỏi cô ta Tôi nghĩ ông ấy đã vào phòng vệ sinh Cô ta nói tôi lại chạy đến đó để tung cánh cửa Tôi thấy Bob đang rửa tay Hợp đồng của ông Burnside Tôi hỏi có vấn đề gì về chất lượng không? Không, Bob nói giật mình nhìn tôi Tôi không biết tin gì cả Có vấn đề gì về cái hợp đồng đó không? Tôi hỏi Anh ta lấy mấy tờ giấy lau tay Không mọi việc đều trôi chảy mà Tôi dựa lưng vào tường Vậy thì ông ta đến đây làm cái quái gì nhờ? Ai đang làm gì ở đây? Bên side. tôi bảo anh ta ông ta vừa bay trực thăng đến đây với john jones cái gì đi với tôi nào tôi bảo anh ta chúng tôi chạy đến chỗ lễ tân nhưng không có ai đợi ở đó ông jones vừa qua đây với một khách hàng phải không tôi hỏi cô lễ tân cô ta nói hai ông đi trực thăng phải không ạ tôi không kịp nhìn nữa họ đi qua đây và vào thẳng nhà máy tôi và bob vội vã chạy vào đường hành lang dẫn xuống xưởng đi qua lần cửa khép bước vào xưởng nơi có ánh sáng màu vàng da cam và các tiếng động ầm ĩ Một đốc công nhìn thấy chúng tôi ngang qua lối đi, không cần đợi được hỏi chỉ tay theo hướng Jones và Burnside vừa đi. Khi đi theo hướng đó, tôi đã nhìn thấy họ ở phía trước mình. Burnside đi đến bất cứ người nào mà ông ta nhìn thấy, và bắt tay, thật chân thành. Ông ta bắt tay, vỗ vỗ vào cánh tay họ, nói chuyện với họ và mỉm cười. Jones đi ngay bên cạnh, anh ta cũng làm như thế. Ngay khi Burnside buông tay một người nào ra, thì Jones liền bắt lấy. Cuối cùng Jones nhìn thấy, chúng tôi tiến đến. Anh ta vỗ vào vai Burnside và nói cái gì đó. Benside nở sẵn một nụ cười hết cỡ Sải bước đến chỗ tôi, hai tay giang ra Tôi định gặp anh cuối cùng để nói những lời chúc tốt đẹp nhất Ông ta nói với cái giọng gầm gừ Nhưng lại được gặp anh ở đây rồi Công việc của anh thế nào? Rất thốt thưa ông Benside Rugo, tôi đến đây bởi vì tôi muốn bắt tay tất cả mọi người trong nhà máy của anh Benside gầm gừ Quả là một việc kỳ diệu mà cái nhà máy này đã làm được đối với đơn hàng của tôi Những tay cung cấp khác có đơn hàng đã 5 tháng mà vẫn không xong Còn ở đây các anh chỉ làm chỉ trong năm tuần Nhất định là có một sự cố gắng không thể tin nổi Trước khi tôi có thể nói gì Jones nói xen vào Hôm nay trong lúc ăn trưa với Bucky Tôi đã kể cho ông ấy là anh đã cố gắng hết mức Để hoàn thành cho ông ấy Mọi người ở đây đã thực sự cống hiến mọi khả năng của mình Tôi nói à vâng chúng tôi chỉ có cố gắng thôi Tôi đi tiếp được chứ Bên sai hỏi định tiếp tục đi Vâng mời ông tôi nói Không ảnh hưởng đến năng suất của anh chứ Bên sai hỏi Không sao tôi bảo ông ta mời ông cứ đi Tôi quay sang Donovan và và khẽ nói Anh nói Barbara Pen xuống đây ngay, mang theo máy ảnh mà cô ta vẫn dùng để đưa tin cho người lao động ấy, nhớ bảo cô ta mang nhiều phim vào. Donovan lốc cốc chạy đi, còn Jones và tôi theo sò Bucky, đi hết chỗ này tới chỗ kia bắt tay mọi người. Tôi thấy Jones cứ nói luôn miệng trông rất phấn khích. Khi side đã đi cách một đoạn xa, không thể nghe thấy chúng tôi nói gì, anh ta quay lại tôi và hỏi, Giày của anh cỡ bao nhiêu vậy? 10,5, tôi bảo anh ta, sao cơ? Tôi nợ anh một đôi giày. Jones nói. Tôi nói, thôi Johnny, đừng lo gì nói nữa. À, anh, tôi nói cho anh biết, tuần sau chúng ta sẽ gặp người của bonsai để ký một hợp đồng dài hạn, 10.000 sản phẩm model 12 một năm. Nghe tới đó, tôi choáng váng với con số, bước lùi lại. John tiếp tục, vừa đi vừa nói, khi nào trở về tôi sẽ gọi cả phòng lại. Chúng tôi sẽ làm một chiến dịch quảng cáo cho mọi thứ anh làm ở đây, bởi vì đây là nhà máy duy nhất trong các chi nhánh khỉ gió này có thể giao một sản phẩm chất lượng đúng thời gian. Với thời gian đáp ứng của các anh, anh, chúng ta sẽ thổi bay mọi đối thủ trên thị trường nhờ có anh cuối cùng chúng ta đã thành công Tôi cười rạng rỡ Cảm ơn Johnny Nhưng hóa ra là cái hợp đồng của sai cũng chẳng cần cố gắng gì thêm cả Ê đừng có nói cho lão sai biết Johnny nói Tôi nghe tiếng hai gã công nhân nói chuyện với nhau Một tay hỏi Tất cả những cái này là gì ấy nhỉ Chẳng biết nữa Tay kia nói Tao đoán chúng ta chắc phải làm được cái gì đó tốt lắm đó Trước khi duyệt kết quả thực hiện của nhà máy với bản trình bày đã được diễn tập thử và 10 bản copy báo cáo trong tay Tôi chẳng có việc gì để làm ngoài việc hình dung những điều đó có thể xảy ra không ổn. Tôi gọi cho Julie. Chào em. Này, sáng mai anh phải đến tổng hành dinh để họp. Vì Forest Group cũng đang ở trên đường đi nên anh muốn đến với em tới nay. Em nghĩ sao? Vâng, thế thì hay quá. Vì thế tôi ra hơi sớm một chút và lên đường. Khi tôi chạy trên đường cao tốc, Barrington trải dài phía bên trái. Cái biển hiệu Hải Mua tôi trên nóc nhà cao tầng vẫn ở chỗ cũ. Hơn 30.000 người sống và hít thở cái bầu không khí của thị trấn này. Họ đâu có biết một phần nhỏ bé Nhưng quan trọng về tương lai kinh tế của thị trấn Sẽ được quyết định vào ngày mai Hầu hết họ chẳng quan tâm gì về nhà máy Hoặc những cái chúng tôi đã làm được ở đây Trừ khi nếu Uniwear đóng cửa nhà máy của chúng tôi Họ sẽ phát điên lên và hoảng sợ Còn nếu chúng tôi vẫn hoạt động thì sao Chẳng có ai quan tâm Thậm chí không có ai biết chúng tôi đã thành công Thôi, dù được hay thua thì tôi cũng đã cố gắng hết mức Khi tôi đến nơi, Sharon và Dave chạy ngay ra đón bố Sau khi tôi cởi bỏ bộ áo vét Và mặc vào bộ quần áo ở nhà. Tôi dành cả một giờ chơi ném đĩa với hai đứa trẻ. Khi chúng đã chán chơi với tôi, Julie gợi ý hai chúng tôi đi ra ngoài ăn tối. Tôi có cảm giác cô ấy muốn nói chuyện với tôi. Tôi làm vệ sinh bản thân một chút rồi hai chúng tôi đi. Trên đường đi chúng tôi ngang qua công viên. Anh, sao chứng minh không dừng ở đây một chút nhỉ? Julie nói. Sao em? Lần trước ở đây chúng ta vẫn chưa đi dạo xong mà. Tôi tấp vào lề đường, chúng tôi chưa ra khỏi xe và đi bộ. Chỉ một đoạn là chúng tôi đến một cái ghế cạnh dòng sông. hai chúng tôi cùng ngồi xuống. Julie hỏi. Cuộc họp ngày mai của anh là về việc gì? Họp xem xét về kết quả hoạt động của nhà máy chỉ nhánh công ty sẽ quyết định tương lai nhà máy đó. Ôi, anh nghĩ họ sẽ quyết định thế nào? Bọn anh không làm được cái điều anh đã hứa với Bill Pitt các con số thể hiện không được tốt như thực chất của nó bởi vì các tiêu chuẩn về giá thành sản phẩm em còn nhớ anh đã kể sơ qua cho em về nó rồi phải không? Julie gật đầu, tôi lúc lát đầu vẫn còn bực tức về chuyện kiểm toán vừa rồi. Nhưng ngay cả phải tuân theo cái đó bọn anh vẫn có một tháng rất tốt Chỉ có điều là nó không nói lên là một tháng tuyệt vời theo đúng thực chất Và anh không nghĩ là họ sẽ vẫn đóng cửa nhà máy chứ Ừ anh không nghĩ thế Lúc này chỉ có ngu mới loại bỏ bọn anh Vì các con số giá thành tăng Thậm chí với các số liệu đánh giá sai lầm ấy bọn anh vẫn có lãi cơ mà Julie đưa tay ra nắm lấy tay tôi và nói Em rất vui khi anh dẫn em ra ngoài ăn sáng hôm ấy Tôi mỉm cười và nói Em đáng được như thế sau khi nghe anh nói dông dài vào lúc năm giờ sáng Khi anh nói với em lúc đó, em đã nhận thấy em chẳng biết mấy việc về những điều mà anh đang làm. Giá mà anh kể cho em nhiều trong mấy năm qua. Tôi những vai. Anh không biết tại sao anh không kể, chắc anh nghĩ là em không quan tâm lắm, hoặc anh không muốn làm em nặng nề về những chuyện ấy. Ừ, lẽ ra em phải hỏi anh nhiều hơn. Anh tin chắc rằng anh đã chẳng cho em nhiều cơ hội, vì anh cứ đi làm về muộn thế cơ mà. Trước ngày em bỏ đi, em cứ cảm thấy bị xúc phạm khi anh không về nhà. Em không thể tin là không liên quan gì đến em, cứ suy nghĩ. Em cho đấy cứ làm cái cớ để anh không về nhà với em á. Không, hoàn toàn không, Julie à. Khi tất cả những khoảng hoảng về công việc bọn anh xảy ra, anh cứ nghĩ là em phải cảm nhận được sự nghiêm trọng của nó. Anh xin lỗi, lẽ ra anh phải kể với em nhiều hơn. Julie siết chặt tay tôi. Em đã nghĩ về những điều anh nói về cuộc hôn nhân của chúng ta khi ngồi ở đây lần trước. Em phải nói là anh đúng, trong một thời gian dài, chúng ta cứ kể nó, thực tế chúng ta đã đang xa nhau. Em nhìn thấy anh càng ngày càng chỉ nghĩ đến công việc. Trong khi năm tháng thì cứ trôi đi, để bù lại cho việc thiếu anh, em đã quan tâm đến những việc như là trang trí nhà cửa và đến chơi với bạn bè, chúng ta đã không thấy được điều gì là quan trọng, đã không thấy được điều gì là quan. Trọng. Tôi nhìn ngắm Julie dưới ánh nắng mặt trời, mái tóc đã không còn cái màu nhụm xấu xí như tôi nhìn thấy khi về nhà vào cái hôm cái máy NCX10 bị hỏng, nó cũng dài ra, dày và thẳng, tất cả chỉ còn một màu nâu sẫm. Anh, có một điều em biết chắc lúc này là em càng cần anh nhiều hơn, không phải ít đi. Đó sẽ luôn là một vấn đề đối với em. Julie quay lại nhìn tôi, cặp mắt màu xanh da trời mà tôi có cảm giác đã lâu không nhìn thấy. Cuối cùng em cũng thấy được tại sao em đã không muốn quay về Barrington với anh. Không phải chỉ vì cái thị trấn mặc dù em không thích lắm, mà là vì từ khi chúng ta sống xa nhau, thực tế chúng ta lại dành nhiều thời gian hơn cho nhau. Em muốn nói là khi sống chung một mái nhà, em có cảm giác như là anh không cần biết đến em. Bây giờ anh mang hoa đến cho em, anh quan tâm đến cho em nhiều hơn. Anh dành thời gian để làm những việc cùng em với các con. Anh à, như thế thật là dễ chịu. Em biết không thể cứ như thế này mãi. Em nghĩ bố mẹ em có lẽ đã bắt đầu mệt mỏi rồi, nhưng em vẫn chưa muốn kết thúc nó. Tôi bắt đầu cảm thấy rất dễ chịu, tôi nói. Chúng mình ít nhất cũng chắc chắn là không muốn nói lời chia tay. Anh, em không biết chính xác mục đích của chúng ta là gì, hoặc phải là gì, nhưng em nghĩ chúng ta phải biết chắc chắn phải có cái gì đó, một nhu cầu gì đó giữa chúng ta. Em biết em muốn sarom và Dave lớn lên trở thành người tốt, và em muốn chúng ta trao cho nhau. Cái mà chúng ta cần Tôi vòng tay ôm lấy Julie Trước hết nghe cũng đáng để cố gắng đấy chứ Nhưng thường thì nói có thể dễ hơn làm Nhưng anh chắc chắn sẽ cố gắng quan tâm đến em Anh muốn em đi về nhà Nhưng thật không may Những áp lực đã gây ra những rắc rối vẫn sẽ còn đó Chúng vẫn chưa chịu buông tha Anh không thể không chú ý đến công việc của mình được Em không bao giờ đề nghị anh từ bỏ công việc Chỉ cần anh đừng bỏ quên em và các con Còn em thực sự cố gắng hiểu được những công việc của anh Tôi mỉm cười Em có nhớ một thời gian đã lâu trước đây sau khi chúng ta cưới nhau và cả hai đều có công việc chúng ta đi làm về và nói chuyện hàng giờ chia sẻ những vất vả mà cả hai đã phải chịu đựng trong ngày không? Thế thật dễ chịu. Nhưng sau đó chúng ta có con rồi sau đó anh bắt đầu phải làm thêm giờ. Phải, cứ thế chúng ta đã mất đi thói quen. Em thấy thế nào nếu chúng ta cần phải làm lại? Thế thì tuyệt, anh. Em biết rằng, rời bỏ anh em thật là ích kỷ em chỉ quẩn trí trong chốc lát thôi, em xin lỗi. Không, không, em, em không có lỗi mà. Lẽ ra anh phải quan tâm. Nhưng em sẽ cố gắng bù đắp cho anh, Julie mỉm cười. Bởi vì chúng ta đang nhớ lại, có thể anh còn nhớ sau lần cãi nhau đầu tiên, chúng ta đã cam kết sẽ luôn luôn cố gắng nhìn nhận vấn đề theo quan điểm của mình cũng như là đối phương. Em thấy hai năm vừa rồi, chứ mình chẳng thường làm như thế. Em mong muốn được thử lại nếu anh muốn. Ừ, anh cũng muốn. Chúng tôi ôm lấy nhau thật lâu. Thế, em muốn cưới anh. Julie ngã vào cánh tay tôi và nói. Em sẽ thử mọi thứ hai lần Em biết không sẽ không có gì hoàn hảo đâu Em biết là chúng ta vẫn có những xung đột Có lẽ đôi khi em sẽ ích kỷ về anh Chúa ơi Có lẽ chúng ta sẽ đi Vegas và tìm một quan tòa hòa bình Julie cười Anh nói nghiêm túc đấy chứ Ồ Anh không thể đi tối nay Anh có cuộc họp sáng mai rồi Thế tối mai thì sao Anh nghiêm chỉnh nhé Từ khi em bỏ đi Tất cả những việc anh làm là bỏ tất cả tiền lương vào ngân hàng Sau ngày mai, nhất định sẽ là lúc phải phung phí một ít Shirley mỉm cười Tốt, ông Hào Phóng, chúng ta nhớ nhé